hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 89 thiên nữ nữ bạn tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.it đổi mới 2014 đến 3 phút 46 số lượng từ 35 song Phương Ngưng chiến thiên viên có chút buồn mực trước mắt chiến sự càng ngày càng kém Cho dù hắn vẫn luôn là chiến ý không cần thiết Chiến ý dạ dào Cũng là có chút không vững vàng Khởi bẩm nhân hoàng đại quân sĩ khí có chút bất ổn Có đào binh xuất hiện Hiên viên dưới chứng đại tướng lực mục đi vào đại điện Thấp giọng nói rằng cũng đã tập nã quân pháp xử trí Hiên viên gật gật đầu Ánh mắt quét qua Nhìn về phía phía dưới tất cả người các loại Nói rằng, chư vị tiên trưởng có thể có cái gì đối sách Lúc này siêm giáo rất nhiều đệ tử lấy vân trung tử dẫn đầu Vân trung tử nhìn thấy hiên viên nhìn mình Không khỏi lộ ra một nụ cười khổ Bất đắc dĩ nói rằng, khởi bẩm nhân hoàng Cái kia vu tộc đại trận quá mức huyền diệu Chúng ta nhưng là phá không được Thiên viên khóe miệng hơi kéo một cái, ánh mắt rời đi, nhìn về phía cửu thiên huyền nữ. Này cổ thiên huyền nữ pháp lực ngất trời, đạo hạnh cao thân khó dò. Cho dù đại vua Vũ sư cũng là nghiêm nghị đối xử, để đại vu kiên kỷ không có ra tay đánh nhau. Thực sự mạnh mẽ. Hơn nữa, cửu thiên huyền nữ biết nhiều thấy rộng rãi, nói không chắc có biện pháp gì đây. Cửu Thiên Huyền Nữ phong hoa tuyệt đại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm tư chốc lát, nói rằng: "Bản tôn cũng là không cách nào phá trận, nhưng bản tôn biết tam giới bên trong có một đại thần thông giả, có thể ngăn trở đại vụ." Ồ, Hiên Viên Hứng thú, liền vội vàng hỏi: "Không biết tiên tử nói tới người phương nào?" Cửu Thiên Huyền Nữ nói rằng: Chính là một vị viễn cổ đắc đảo thiên nữ Ta từng cùng nàng có xuyên gặp mặt mấy lần Thần thông mạnh mẽ Cho dù là ta e sợ cũng khó có thể chống đối Mà lại vừa vặn khắc chế vũ sư đại vô thần thông Không biết tiên tử có thể hay không mời ra thiên nữ trở chấm một chút sức lực Hiên viên nóng bỏng nói rằng Dựa theo huyền nữ nói như vậy Như vậy đối phương hai vị đại la cảnh giới đại vu là có thể chống lại rồi cửu thiên quyền nữ đôi mi thanh tú giật giật Nói rằng vẫn là nhân hoàng cùng ta một đảo đi vào cơ hội mới lớn Được Hiên viên miệng đầy đáp ứng nói Đón lấy Hiên viên mắt sáng lên Nhìn về phía vẫn an tỏa một bên Nãy giờ không nói gì đinh nhạt phân thân Nói rằng Tiên tôn, tiệt giáo lấy trận pháp chi đảo nghe tên tam giới Không biết có thể có phá giải vân vụ đại trận phương pháp Đinh nhạc vẫn không nói gì Phía dưới rất nhiều siêng giáo đệ tử nhất thời có chút kích chuyển động Có thậm chí muốn mở miệng ngăn cản Dù sao Đinh nhạc phân thân đại biểu chính là thiên đình một phương Siêng giáo mọi người không tốt ngăn cản Nhưng nếu như hỏi dò tiệt giáo phương pháp phá trận, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Nhưng Vân Trung tử ánh mắt quét qua, nhất thời để rất nhiều siêu giáo đệ tử nói không ra lời, có chút phấn nộ. Dù sao mình phá không được đại trận, cũng là không được nhân hoàng cầu người khác phá trận. Đinh nhạc ánh mắt nhìn về phía những siêu giáo đó đệ tử, lộ ra vẻ khinh thường, nhưng chợt lói lên sưng một chút. Đinh Nhạc nói với Hiên Viên: "Ta có trấn kỳ một bộ, uy lực coi như không tệ, có thể ngăn cản Vân Vũ đại trận." Đinh Nhạc nói tự nhiên là phân thân vẫn mang ở trên người bộ kia 72 diện lệ kỳ. Bộ này lệ kỳ bố thành đại trận tự nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng có thể hay không phá vỡ đối phương đại trận, Đinh Nhạc vẫn còn có chút không chắc chắn. Chỉ có thể nói ngăn cản Được đến thời điểm liền do Tiên tôn bày xuống đại trận Ngăn cản vân vụ đại trận Hiên viên đại hỷ nói rằng Tản đi chàng Hiên viên lập tức liền cùng cỡ Thiên huyền nữ một đảo ra nơi Đóng quân đi xin mời thiên nữ Mà đinh nhạc khi Chiếm được cho phép sau khi Lấy ra lệ thuộc kỳ Tổ chức thiên binh thiên tướng Biên luyện trần hình Tiến vào áp dược trong trận Tăng cường đại trận uy lực 72 diện lệ Dù kỳ phân chia tứ phương Mỗi một mặt đều hóa Thành cao mấy chục trượng lớn Mặt cờ hiện vàng ấm ánh chi sắc Tông đức kim quang lấp lói Từng con từng con áp dù Thì rồn dập ra mặt cờ Cả người có một tầng kim quang nổi lên Điểm điểm tinh quang lượng lờ Để rất nhiều ác dù ít một chút dù lên Giữ tờn Có thêm một luồng Uy nghiêm Dày nặng Từ khi lên trời làm quan sau Đinh nhạc liền vẫn dùng thiên đình nồng nặng kia Tinh thần chi lực sèn luyện lễ dù kỳ Làm cho lễ dù kỳ không gặp biểu tượng đại biến Úi lực cũng là tăng cường không ít Mà sau đó mỗi một mặt dưới cờ đều có một vạn thiên binh thiên tướng bày ra trận thế Trấn thủ đại kỳ Âm um, Rất nhanh Đại trận nổ vang đứng lên Một luồng khí tức phóng lên trời 72 con ác ruột sồn dập ngửa mặt lên trời gào thét Cuốn lấy vô biên phong vận Trong trước mắt Tràn ngập trong thiên địa sát khí liền bị dẫn lại đây Dung vào trong trận Trên 9 tầng trời càng có từng đảo từng đảo ánh sao Từ thư không lan tràn ra Bị từng con từng con ác ruột phun ra nuốt vào Một lát sau, một tòa bao phủ phạm vi mấy trăm ngàn dặm đại trận đứng lên Trong đó sát khí cuồn cuộn, có dược thần tiếng gào thép mơ hồ truyền ra Chấn động thiên địa, cùng xa xa vân Vũ đại trận xa xa tương lập Đối tròi gay gắt, mỗi có qua bao lâu Hiên viên cùng cỡ thiên quyền nữ liền trở lại Đồng hành còn có một vị thân mặc áo xanh khuôn mặt đẹp nữ tử Đinh nhạc đảo mắt nhìn lại Đều cảm thấy ánh mắt nóng lên Có chút không chịu nổi Nhất thời hoàng sợ Thu hồi ánh mắt Cô gái mặc áo xanh thật giống nhận biết được từ đến Đôi mắt đẹp lưu truyền Nhìn đinh nhạc một chút Nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười Lại nhìn tới đinh nhạc đại trận sau Thiên viên nhất thời có sức lực Lập tức chỉnh đốn đại quân Cổ vũ một thoáng sĩ khí liền hướng si vưu đại quân minh mông cuồn cuộn bước đi Nguyên lai tìm tới giúp đỡ Không trách ngươi sẽ chủ động sinh sự Kỳ quái chính là Ra đến nói chuyện chính là đại vô vũ sư Mà không phải si vưu Vũ sư nhìn một chút huyền nữ cùng thiên nữ một chút Ánh mắt ngưng lại Có chút trầm trọng Phong bá tùy theo đại bước ra ngoài Nhìn thấy này bộ tình cảnh Cũng là một trận Bất quá hắn vẫn là lăng nhiên nói rằng Cho rằng tìm tới hai người trợ giúp liền Có thể ngăn cản ta vô tộc đại quân sao Tiếp theo lại nói với thiên nữ vị đảo hữu này Cứ gì chuyến cách này hồn thủy Cẩn thận một thân nói nghiệp một khi hóa thành phúc thủy Thiên nữ cười khẽ Trong ánh mắt có từng tia từng tia màu đỏ thấm ánh sáng lưu chuyển Nói rằng không nhọc đại vu quan tâm Nữ bạc chính mình tỉnh Nói quay đầu đối với cậu thiên quyền nữ cười nói Mũi mũi để cho ta tới có phải là đối phó hắn Thiên thiên ngọc tay chỉ tay chính là đại vô vô sư Nhìn thấy gậu thiên huyền nữ gật đầu hẳn là Thiên nữ khẽ cười một tiếng Thân hình lấp lóe Cũng đã bay người lên Mở miệng nói với vũ sư Nghe tên vô tộc sức chiến đấu đã lâu Hôm nay chính nắm nghĩa cẩn thận đến cùng có phải là danh xứng với thực Vũ sư vẫn chán ngưng lại có tức sần xuất hiện Ta tới đối phó nàng Bên cạnh phong bá tự nhiên có thể nhìn ra hai người tình huống Trước tiên nói rằng Nhanh chân một bước Liện muốn đối đầu thiên nữ Bất quá lúc này một ánh hào quang lấp rõ Cậu thiên huyền nữ xuất hiện ở phong bá trước mặt Khẽ mỉm cười Nói rằng Đại vu đối thủ là bản tôn Dứt lời Không chờ đại vu mở miệng Tay ngọc sơ lên Bảy màu tiên quang lượn lờ lưu chuyển Hướng về đại vu vỗ tới Sơ tay nhất chân nhưng là phong khinh vân đảm Không mang theo một tia khói lửa tức Phong bá dừng bước mắt sáng lên chương tay Phong vân ở tay tiến lên ngay tiếp Âm một tiếng vang lớn song phương tiếp nhận chỗ nhất Thời tư không đổ nát bão táp hình thành Nhưng hai người nhưng chút nào cũng không sợ cái kia bão táp không gian cuồng bão Phong bá trên tay thần lực hừng hực Không mất một sợi lông lấy tay thu lại rồi Mà cỡ tiên quyền nữ Tay ngọc sun lên Tứ phương bão táp liền bị vuốt lên hơi hợp thu hồi tay ngọc Cũng là chưa thương chút nào Quả nhiên bất phàm Phong bá sắc mặt nghiêm nghị Nhưng chiến ý nhưng là phóng lên trời Hét lớn một tiếng Bước chân đạp xuống Nhất thời đạp phá tư không Bay lên trời Bàng bạc thần lực ngập trời Vung quyền nện xuống Cửu thiên huyền nữ sắc mặt hờ hứng Nhưng trong ánh mắt nhưng là có một tia trầm trọng Nhìn thấy đại vô vung đến nắm đấm Cũng không có mạnh mẽ chống đỡ Mà là hơi quay người lại liền tránh thoát đại vu công kích Tiếp theo tay ngọc một điểm Bảy màu tiên quang chập trờn mà ra Mệnh mông cuồn cuộn Thẳng đến phong bá mà đi Đại vu giống to Một quyền nền xuống Nhất thời đem bảy màu tiên quang đổ nát Hóa thành điểm điểm mưa án sáng Đón lấy Vung tay lên Vô biên phong vân hội tụ Che ngập bầu trời trục vào cổ thiên huyền nữ Mà xa xa Vũ Sư cũng cùng thiên nữ chiến ở cùng nhau Vũ Sư sắc mặt nghiêm nghị Nhưng cũng chiến ý ngút trời Lạnh lẽo nói rằng Ta ngược lại muốn xem xem thiên nữ là thiên nữ thần thông lợi hại Vẫn là ta thần thông càng mạnh hơn Haha ha, thử qua thì biết Thiên nữ cười khẽ Sắc mặt hơi biến Ốn tay áo suy lên Nhất thời cuồn cuộn sóng lửa sôi trào mãnh liệt lan tràn hư không Hướng về vũ sư cuốn tới Được Vũ sư hét lớn Bàn tay lớn vỗ một cái Vô biên mây đen hội tổ đến Nhất thời mưa lớn đổ ào ào Tràn ngập hư không Dường như thiên hà chảy ngược Ở trong hư không hình thành một vùng biển minh mông biển rộng Sóng lớn ngập trời Từng làn từng làn đánh về ngọn lửa kia Mà phía dưới Nhìn thấy đối phương Hai cách đại la cảnh Giới đại vu đều bị ngăn cản chặn lại rồi Hiên viên cả người chấn động Ánh mắt bùng lên Vung tay lên Nhất thời mấy triệu đại quân Tạo thành từng cách từng cách đại trận Nhằm phía si vưu đại quân Nhập vân vụ đại trận Mà đang lúc này Si vưu trong đại quân truyền ra quát to một tiếng Nhất thời Đại quân liền minh mông cuồn cuộn tràn vào vân vũ đại trận Sương mù bốc lên Không nhìn thấy một bóng người Hừ Đinh nhạc hừ lạnh Không cần hiên viên giẳng dò Áp dược đại trận liền nổ vang chấn động mạnh Vô cùng sát khí lăn lộn Và về phía vân vũ đại trận Chi chi Nhất thời, từng trận chói tai thanh không ngừng vang lên, mây mù gặp phải sát khí, nhất thời bị từng tầng từng tầng trừ khử. Nhưng Vân Vũ đại trận chấn động. Khí tức cuốn một cái. Nhất thời liền lại có hay không một bên mây mù hình thành. Trung hòa trước kia tiêu hao. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tòa đại trận dĩ nhiên rằng co ở Trong thời gian ngắn nhưng là ai cũng không làm gì được đối phương Cho dù là ác dược trận uy danh mạnh mẽ Nhưng vân vụ đại trận cuồn cuộn không ngừng Nhưng là vững như Thái Sơn Đứng ở thế bất bại Vào trận Hiên viên thấy này ánh mắt hơi đồng quát to cự Linh Thần Bên trong đại trận chính đang chủ trì đại trận đinh nhạc hét lớn một tiếng cự Linh Thần ở Một đảo cao to thân ảnh khôi ngô chảy tới Một thân kim giáp quang mang lấp lóe uy vũ bất phàm Người mang theo nhân hoàng vào trận Đinh nhạc nói rằng Cự linh thần là Đại Thiên Tôn thân tín Dĩ nhiên là Kim Tiên cao thủ Ở thiên đình địa vị hết sức cao Mà lần này thuộc về mò công đức sự tỉnh Đại Thiên Tôn đương nhiên sẽ không để cho Đinh nhạc độc hưởng Liên phái cử linh thần làm đinh nhạc trợ thủ. Phải. cự linh thần đáp. Âm thanh vang dội Vang vọng toàn bộ đại trận. Sau đó. liền điểm tề mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng cùng nhân hoàng hợp binh một chỗ. Đánh vào vân vụ đại trận. Đối với hiên viên. Đinh nhạc không thế nào lo lắng. Bây giờ nhân hoàng đại quân rõ ràng chiếm ưu thế. Thêm vào siêng giáo cùng còn lại một đám đến đây giúp đỡ tán tu. Cao thủ không thiếu, ăn không được thiệt lớn. Vì lẽ đó, Đinh Nhạc Ánh mắt chuyển hướng trên không cái kia bốn vị đại la cường giả đại chiến. Bốn người này đại chiến mới là trận chiến này then chốt.